Ông lão khẽ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm niệm động từ ngữ gì đó. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Phía sau ông hiện ra vô số cánh cửa không gian, chẳng rõ là bao nhiêu tầng lớp. <cười> Tiên cơ bí pháp, ta phải thử xem rốt cuộc có lợi hại như truyền thuyết hay không. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, một luồng quyền mang tử sát khủng bố đã bao phủ tới. Lực đạo đó như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Vô cùng kinh người Ông lão không hề sợ hãi Những cánh cửa không gian sau lưng Từ hư ảo chuyển thành thực thể Bao chùm lấy thân ảnh ông Từ góc nhìn của đại đức trưởng lão Ông lão ẩn mình trong những cánh cửa không gian tầng tầng lớp lớp kia Như thể đã ở nơi xa xôi vô tận Mãi mãi không thể nào chạm tới được Âm âm âm Quên kinh hùng hậu Của trưởng lão đại đức thật hào hùng mạnh mẽ tan từng lớp cánh cửa không gian tựa như không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản được sức mạnh từ cú củ đấm của hắn nhưng tốc độ phá hủy của đại đức trưởng lão nhanh bao nhiêu thì tốc độ tái sinh của cánh cửa không gian cũng nhanh bấy nhiều hai bên giữ một thế cân bằng khiến quyền kinh dù hung mãnh nhưng khoảng cách tới thân ảnh của ông lão vẫn không hề rút ngắn đây chính là thiên cơ van trùng môn sao đại đức trưởng lão dừng thế công ánh mắt ngạc nhiên nhìn những cánh cửa phía sau ông lão Những cánh cửa tầng tầng lớp lớp Vô biển vô tận Mỗi một cánh cửa đều có thể suy yếu Lực công kích của hắn Sau hàng chục cánh cửa Lực đạo quyền kinh dần biến mất Giống như làm việc vô ích Làm sao? Người không tấn công nữa sao? Vậy thì để ta ra tay nhé Ông lão mỉm cười Thân hình ông đột ngột chui vào Cánh cửa không gian sau lưng Biến mất trong nhái mắt Những cánh cửa không gian ấy Bắt đầu di chuyển rất nhanh đang đang lấp lấp dàn sen, tốc độ cực nhanh khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Ngay tiếp theo, những cánh cửa này vây quanh đại đức trưởng lão ở trung tâm. Ông lão bất ngờ xuất hiện từ một cánh cửa nào đó, tung một kiếm chí mạng rồi lại lập tức biến mất không dấu vết. Đại đức trưởng lão cố gắng né tránh rồi phản đòn bằng một quyền kinh thiên động địa, độ sức san bằng một tòa cao ốc. Nhưng dù quyền thế mạnh mẽ cỡ nào, khi đánh vào những cánh cửa không gian không gây ra chúttăng s dụng gì cánh cửa bị phá vỡ lại lập tức có cánh cửa mới xuất hiện hoàn toàn không giảm đi chút nào hơn nữaạ đức trưởng lão bị nhốt chặt ở giữa căn bản không thể thoát ra bất kể ông ta sử dụng độn địa thuật hay là phi hành Thuận đều vô dùng những cánh cửa không gian này hoàn toàn xung hợp với ngũ hành bát quái muốn phá vỡ thì nào cô dễ dàng như vậy Nếu không Làm sao chúng có thể giam giữ Ba con quỷ vương suốt ba ngày ba đêm được chứ Ngay sau đó Thân ảnh của ông lão đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi Ông hướng về phía đại đức trưởng lão Gầm lên nói Mau giao cháu gái của ta ra đây Đừng ép ta phải giết ngươi Nói xong Ánh mắt ông lạnh lùng quét qua đám hòa thượng xung quanh Giọng điệu của ông cũng trở nên âm u Khiến các hòa thượng hoàng hốt lùi lại cả chục bước Ánh mắt bọn họ nhìn ông lão đầy sợ hãi Sợ rằng ông sẽ bất ngờ nổi giận Giết bọn họ không kịp trở tay <cười> Phổ đà sơn há là nơi Để cho các ngươi làm càng sao Đúng là không biết sống chết Đại đức trưởng lão cười lạnh Hai tay chắp lại Nhắm mắt niệm chú rất nhanh Toàn bộ thân thể hắn Tỏa ra ánh sáng tím rực rỡ Chuối phật trầu trên cổ tự động bay lên Xoay tròn giữa không trung Ngay khoảnh khắc đó Ánh sáng tím tỏa ra chói lòa Cả người hắn bay lên, chuối vật châu tiếp xúc với những cánh cửa không gian, liền bất ngờ nổ tung. Tia sáng tím bắn ra khắp nơi, hóa thành muôn vàn ánh sáng rực rỡ, lượn lên rồi tan biến vào không trung. <cười> người có vây khốn được ta thì sao chứ? Chẳng mấy chốc nữa, cả vị trưởng lão nội viện đang bế tử quan của Phổ Đà Sơn sẽ cùng nhau xuất động. Khi đó người trắng trắng sẽ chết không có chỗ chôn thây. Đại đức trưởng lão phá lên cười lớn Sau khi ánh sáng tím tan biến Nếu không phải lần này Được khuê cốt pham vương dâng tặng một con hạn bạt Ông ta cũng vẫn đang bế tử quan Làm gì tốn sức ở đây Nghe vậy Sáng mặt tôi trầm xuống Một mình đại đức trưởng lão đã khó đối phó Giờ thêm mấy người nữa Tình thế chỉ càng bất lợi cho bọn tôi Nhưng đúng lúc này Ông lão lại mỉm cười Lắc đầu vẻ đầy thâm ý Yên tâm đi Không cần lo lắng Tôi đơ cả người Lần này xem ra ông lão ra tay đúng kiểu trang bức Biến tôi thành nhân vật phụ không hơn không kém Tôi đành dùng ánh mắt đầy ai oán mà nhìn ông Dù vậy Lời của ông lão khiến tôi cũng yên tâm phần nào Tôi bắt đầu vận chuyển thi quỷ chi khí Để hồi phục thương thế Một hơi thở sau Từ phía sau phổ Đa sơn Bông xuất hiện từng luồng khí tức khổng lồ đáng sợ Những luồng khí này chậm rãi chuyển động dần hợp lại thành một, giống như cả vùng hư không bị đè nén đến mức ngột ngạt. Người còn chưa đến mà một luồng uy áp hùng vĩ đã tràn ngập khắp đất trời. Bầu trời trên cao bỗng xảy ra biến động dữ dội. Trong phạm vi trăm dặm không còn một áng mây nào, chỉ có những đám mây tím dày đặc lao thẳng lên trời cao, lan tỏa nhanh chóng ra khắp nơi. Sức ép kinh người từ những đám mây tím này lan rộng, khiến những người phàm không rõ chân tướng quỳ rạp xuống đất. Thành kính cầu nguyện Coi đó là thần tích Nhưng các môn phái lớn của nhân gian Như thiên sư phái, mau sơn, long hộ sơn Khi thấy một nửa bầu trời biến đổi như vậy Đều cực kỳ kinh ngạc Họ hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này Sự kinh hoàng sen lẫn khó hiểu Hiện rõ trên mặt họ Làm sao chúng tôi lại có thể ép đến mức Khiến các bậc cao thủ của phổ đa sơn Phải xuất động Hơn nữa số lượng lại không ít thế này Bên kia Bốn nhà sư khoác pháp bào kiềm sát xuất hiện Khi thức từng người đều cường hán đến đáng sợ Nhìn đại đức trưởng lão bị vây khốn Họ nhíu mày ngạc nhiên nói Thiên cơ vạn trọng môn Ta còn thắc mắc Sao vừa rồi lão đại đức lại nghiền nát sáng lợi tử Để truyền tin Nếu chúng ta không đến Lão ấy e rằng sẽ bị nhốt trong này Một hai năm mất Một trong số họ khe phất tay áo Một luồng kinh khí kinh người quét ngang và tan sạch sẽ các cánh cửa không gian. Theo lý thuyết, thiên cơ vạn trọng môn không thể bị phá từ bên trong, nhưng từ bên ngoài, chỉ cần lực công kích đủ mạnh là có thể dễ dàng phá vỡ. Không có gì là hoàn hảo không tí vết cả. Đại nước Lão bước ra khỏi thiên cơ vạn trọng môn, đứng chung với bốn nhà sư kia. Cả năm người trao đổi ánh mắt, sau đó ra, bao vây chúng tôi vào giữa. Nhìn cảnh tượng này, tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Rõ ràng đám nhà sư này sợ ông lão Dùng thiên cơ vạn trọng môn để giam cả lũ Nên không dám đứng tụ lại một chỗ Lưu bán nguyên Người còn trò gì thì cứ tung ra hết đi Ta muốn xem xem Người làm thế nào ép ta giao ra con hạn bạt ấy Đúng là không biết tự lượng sức Một trong những nhà sư lớn giọng đầy khinh miệt Sự việc vừa xảy ra khiến hắn phần nào khó chịu Nhưng bây giờ với sự góp mặt của bốn vị trưởng lão nội viện Bọn họ tự tin đến mức Có thể thâm nhập bất cứ đâu Thậm chí cả minh giới Nên ông ta tỏ ra rất ngạo mạn Ha <cười> Vẫn câu nói ấy Xò đông người à Ai sợ ai chứ Ông láo nở nụ cười không chút để tâm Ngón tay khẽ búng Từng tiêu sáng vọt thẳng lên trời Bùm bùm Âm thanh như bọt nước vỡ tung vang lên Bầu trời dường như bị bóp méo Từng vòng sáng không gian xuất hiện Từ đó, bốn bóng người chậm rãi bước ra, thân hình uy nghiêm như dòng bay hổ bước. Khi thế anh vĩ vô sông, chỉ cần nhìn bóng dáng họ cũng đủ cảm nhận áp lực khôn cùng, tựa trời đất bao la huy nghi thiên hạ. Hạn bạt, tam tổ yêu tộc đồng thời dáng lâm. Ngày sau đó, bốn luồng khí thức kinh người khác lại hiện lên. Bốn người đột ngột xuất hiện, gồm ba nam một nữ, khí thế trấn nhấp cả thiên địa đứng đối diện với nhóm đại đức trưởng lão, họ không chỉ không hề thua kém mà thậm chí còn có phần lấn át. Tôi không quen biết ai trong số họ, nhưng điều rõ ràng là đây chính là lá bài tẩy cuối cùng mà lão đã chuẩn bị, đúng lần lớn mặt thật. Có thể mời được bốn nhân vật đáng giá như vậy, đúng là khiến cho đôi mắt của tôi được mở mang. Dù không biết họ là ai, nhưng dựa vào khí tức, tôi cũng đoán được ít nhiều. Một người mang khí tức tương tự nhiều trên người của An Hiểu Hy. Rõ ràng là hàn mật của tộc Cương thì, ba người còn lại gồm hai ông lão và một cô gái xinh đẹp yêu kiều, toát ra yêu khí bừng bừng, chắc chắn là tam tổ yêu tộc. Đại đức trưởng lão cùng với nhóm của ông Tang cũng ngơ ngác, trợn mắt há miệng nhìn ba vị yêu vương và hàn mật vừa xuất hiện. Cảnh tượng này dường như khiến họ khó mà tiếp nhận nổi. Ông lão khéo vẫy tay chào bốn người kia, sau đó quay sang đại đức trưởng lão mà nói: "Gọi người đi." Mau gọi tất cả những người đang bế tử quan ra đấy, nếu không chẳng phải ta 10 nhiều người thế này là uổng phí sao? Nhân lúc tay đang ngứa, ta tiện tay xử lý luôn phổ đà sơn của các ngươi. Nghe thế, sắc mặt đại đức trưởng lão lập tức tối sầm lại, không phải ông ta không muốn gọi, mà là những trưởng lão có thể ra ngoài từ bế tử quan đã xuất hiện hết rồi. Những người không ra, tức là đang ở trong tầng quan sâu hơn, căn bản không thể gọi được. Cả nhóm liếg mắt nhìn nhau đều cảm thấy tình hình lúc này khó mà th thu nổi sau một trầm ngâm đại đức trưởng lão Ngếnang nói hay là giao con hạn bạc kia ra chó rồi cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ mất mặt không chịu nổi giờ vấn đề không phải là giao hay không giao hạn bạc và là danh dự của phổ Đa Sơn nếu chúng ta sẽ dàng nhượng bộ như vậy sau này làm sao mà duy trì được vị trí cao cao tại thượng của mình Một lão hòa thượng khác lăng đầu phản đối. Vậy phải làm sao đấy? Đại đức trưởng lão không biết phải quyết định thế nào. Trong lòng cũng đầy hối hận. Hắn tự trách mình vì đã nói quá nhiều lời khoe khoang. Để rồi giờ đây chỉ bị đánh cho bẽ mặt. Bên này, Minh Cương Khương Khôn bước tới bên cạnh Hàn Bạt Khương Hảo. Vừa tỏ ra thân thiết vừa bắt chuyện. Ba vì yếu tổ còn lại cũng không vội động thủ. Mà đứng quan sát tình hình của phổ Đà Sơn. Trường giác của tôi mách bảo rằng đám người này tuyệt đối không chỉ đến để giúp chúng tôi. Họ chắc chắn có toàn tính riêng. Hàn bạt khương hào có lẽ đến vì thân phận đặc biệt của anh hiểu hy. rồi sao thì số lượng Hàn bạt vốn cực kỳ hiếm hoi. Việc hắn tới cứu đồng tộc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ba vị yếu tổ kia rõ ràng đang che giấu mục đích khác. Tôi quay sang nhìn ông lão định hỏi rõ ràng thì ông đã hiểu ý. Hạ giọng nói Cứu người chỉ là một lý do Lý do khác là muốn thăm dò Thực lực của Phổ Đa Sơn Đời này bao năm qua Luôn là một ẩn số Chẳng ai biết họ đang toàn tính điều gì Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu Tôi gật đầu đồng ý Đúng là vậy Phổ Đa Sơn từ trước đến nay Luôn giữ thế đứng ngoài cuộc Âm thầm tính lũy lực lượng Nhưng không có hành động lớn nào Điều này thực sự rất kỳ lạ Chẳng hẳn các đại phái như thiền sư giáo Long hộ sơn hay là mau sơn Cũng muốn lợi dụng chúng tôi để thăm dò Đúng lúc đó Hàn bạt khương hào khoanh tay Bình thản nhìn đại đức trưởng lão lạnh lùng nói Giao người ra đây đi Nếu không ta sẽ giết ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm Như một lời phán quyết không thể tranh cãi Toát ra sự bá đạo đầy quyền uy Đại đức trưởng lão nghe xong Mà lửa dần bông lên đỉnh đầu Quán lớn Ai sợ ai chứ Tới đây, đánh một trận thử xem." Hàn Bạt Khương Hạo không thèm đáp lại, khí khí trong cơ thể bùng nổ mãnh liệt trong nháy mắt, một màn sương đen dày đặc nhanh chóng bao trùm, biến cả vùng trời rộng lớn trong phạm vi 10 dặm thành một màu đen thẳm như mực. Những đám mây tím trên bầu trời lập tức bị áp chế. Khi hai khí tức va chạm nhau, tạo ra những tiếng xèo xèo chói tai. Tia sét mang hai màu tím và đen đan xen, Điện quang chớp động không ngừng. Giữa hai luồng sức mạnh đang tranh đấu giành quyền kiểm soát bầu trời, trong khoảnh khắc tiệm thèo, một đôi cánh khổng lồ dài đến 500m đột ngột hiện ra phía sau Hàn Bạt Khương Hạo, như che cả trời đất. Đúng là có cảm giác uy nghiêm đến mức áp đảo. Đám phi thĩ mà tôi dẫn tới lập tức run rẩy, quỳ mọp xuống đồng loạt hành lễ với Khương Hạo. Chẳng khác nào bách tính gặp thiên tử, xuýt nữa đã đảo ngũ theo hắn. Đặc biệt là Lý Hữu Đức, Tên này sợ hãi trước khí thế áp đảo của Khương Hạo Mà không dám hó hé Nhưng nếu hắn bào gan thêm một chút Chắc chắn đã nhào tới tầng bông lỉnh nọt Hàn bạc Khương Hảo đầy uy vũ Báo khí ngút trời Giọng nói vang vọng như lệnh vua Ta thấy người mới bước vào Giới kiếp đạo chưa lâu Đừng nói ta bắt nạt kẻ mới Chỉ cần người đỡ được một quyền của ta Coi như người thắng Ta sẽ lập tức rời đi Không nói thêm nửa lời Để giải thích một chút Cái gọi là giới kiếp đạo Chính là danh xưng chung của cảnh giới phù trú màu bạc Pháp thần và âm ty trong minh giới Những kẻ đạt đến trình độ này Đều là cao thủ trong thiên hạ Nghe vậy Đại đức trưởng lão lập tức nổi trận lôi đình Ông Đăng Vốn đã vô cùng quất ức Vì vừa bị ông lão dùng không gian giam cầm và châm trọc Giờ lại thêm một kẻ ngông cuồng hơn xuất hiện Máu nóng dồn hết lên não Lý trí hoàn toàn mất kiểm soát Hẳn thức tối quan lớn Người dám khinh thường ta Hôm nay ta sẽ không tha cho ngươi Nói xong Hắn chắp tay niệm một tiếng A-di-đà Phật Cả thân thể lập tức phát ra ánh sáng vàng rực rỡ Tựa như một vị Phật sống Tỏ ra uy áp trấn nhấp thế gian Sau đó Ông ta kết một thủ ấn Phật môn Đánh thẳng về phía Hàn bạt Khương Hảo Một trường tung ra Trời đất biến sắc Quần phong nổi lên ào ạt Không cảnh vô cùng kinh hoàng Hạn bạt khương hạo chỉ mỉm cười nhạt, nụ cười mang theo sự ngông cuồng tuyệt đối. Hắn đứng thẳng, thu bụng, nạp khí tung quyền, không hề có động tính gì khủng bố, cực kỳ bình thường, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, thế nhưng hiệu quả lại quá biến thái. Trưởng ấn Phật môn vừa rồi, bị một quyền của hắn trực tiếp đánh than thành, tựa như mảnh gốm vỡ. Quyền kinh không dừng lại, vẫn tiếp tục lao thẳng về phía đại đức trưởng lão. Đại đức trưởng lão biến sắc, vội vàng né tránh Một tiếng âm vang lên nơi hắn vừa đứng đã bị quyền kinh đánh thành một cái hố sâu rộng hàng chục mét tựa như một vực thẳm không thấy đáy chứng kiến cảnh này sáng mặt của đại đức trưởng lão trở nên cực kỳ khó coi trong lòng ông ta không thể không thừa nhận mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Bạt Hương Hảo Hàn bạt Hương H khoanh tay giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiêu ngạo ba quyền ba quyền là đủ để giết ngươi nếu cần thêm một quyền ta tự sát chư mảnh ngươi." Lời nói bình thường nhưng từng chữ như giáng vào mặt của đại đức trưởng lão, khiến ông ta gần như phun máu vì tức giận. Hàn Bạt Khương Hạo là một trung niên vạm vỡ, với bờ vai rộng tựa như có thể chống đỡ cả bầu trời, mũi cao thẳng, môi mỏng, ánh mắt sâu thẳm tự hai hố đen. Khi hắn nhìn vào, dường như ánh nhìn ấy có thể hút cả linh hồn của kẻ đối diện. Nếu phải dùng bốn chữ để miêu tả Hàn Bạt Khương Hạo, Thì đó chính là sâu không lường được Ngay cả tam tổ yêu tộc Cũng không thể che giấu được Ánh mắt kinh ngạc khi nhìn hắn Hạn bạt khương hạo Đại diện của tộc cương thi Là một tồn tại hiếm hoi Nhưng mỗi cá nhân lại là thiên tài kiệt xuất Có thể áp đảo mọi đối thủ Đại đức trưởng lão xét chặt nắm tay Nhưng lần này Ông ta không dám nói thêm nửa lời sắc mặt u ám Chỉ có thể im lặng chịu nhục Không dám cử động Những trưởng lão khác của nội viện Cũng mang nét mặt khó coi Tình thế trước mắt thực sự vô cùng bất lợi Thậm chí là thảm hại Từ khi lập phái đến nay Phổ Đa sơn chưa từng rơi vào Tình cảnh nhục nhã như thế này Giao người ra Nếu không bọn ta chỉ có thể dùng biệt pháp mạnh Đến lúc đó Phổ Đa sơn của các người sẽ máu chảy thành sông Ông lão trầm rãi nói Giọng điệu đầy đe dọa Nghe vậy Mấy vị trưởng lão liếng nhìn nhau Sáng mặt ai cũng khó coi. Nói thật, tình thế hiện tại không ủng hộ bọn họ. Họ đã quyết định giao người, nhưng một khi giao ra, nếu trưởng lão đang bế quan hoặc vị thủ tọa xuất quan, họ sẽ không biết ăn nói như thế nào. Vì vậy, lúc này giao người hay không đều là bài toán nan giải. Đại nước trưởng lão không dám dễ dàng đưa ra quyết định, chỉ có thể cố gắng cầm cự. Bọn họ không dám hành động, nhưng chúng tôi thì dám. Ngay lập tức Tôi ra lệnh cho đám cường thi bắt đầu lục soát Nhận được mệnh lệnh, đám cường thi lập tức hành động. Đại nước trưởng lão thấy vậy, quyết định ngăn cản. Nhưng vừa ngẩn đầu đã thấy hàn bạc khương hạo cùng ba vị yếu tổ chẳng ngay trước mặt. Sáng mặt ông ta lập tức biến đổi, không dám hành động liều lĩnh. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đến mức khó tin đột ngột xuất hiện, trôi nổi trong không gian, bao trùm tất cả. Diêu Kỳ lạ là không thể cảm nhận được khí tức này phát ra từ đâu, nhưng nó lại mang đến cảm giác có thể nuốt chửng cả Nhật Nguyệt, bao trùm vạn vật. Đây là tôi không khỏi kinh hãi, mẹ nó, sao khí tức xuất hiện lại càng lúc càng khủng khiếp thế này. Nhưng điều làm tôi thấy lạ là dù khí tức này đáng sợ hơn cả Hàn Bạt Khương Hạo, nhưng vẫn chưa thấy ai xuất hiện. Tuy nhiên, Hàn Bạt Khương Hạo, bà vị yêu tổ và ông lão Đều mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng Ánh mắt đầy dè chừng Còn mấy vị đại đức trưởng lão Thì sau khi cảm nhận được khí tức này Lập tức thở phào nhẹ nhõm Khuôn mặt ràng rỡ như hoa cúc nở Vui mừng reo lên Ây tốt quá rồi Là đại trưởng lão Giờ chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi Khí tức này vừa răng bén Vừa uy mãnh, Lại không thiếu phần tàn nhẫn Giống như đang phát đi một lời cảnh cáo đến chúng tôi Ngay sau đó dòng nói lạnh lùng vang lên bên tay. nghe xong, sáng mặt tôi lập tức trở nên kỳ quái. V rồi, những lời nói vang lên bên tay, hẳn là do đại trưởng lão Phổ Đa Sơn dùng đại pháp lực chuyển đến. Ý tứ là người thì bọn họ có thể để chúng tôi mang đi. Nhưng với điều kiện, chỉ cần tôi có thể đánh bại ba vị tăng nhân do phổ Đa Sơn chọn ra thì có thể mang ăn hiểu hi đi mà không bị truy cứu trách nhiệm. Còn nếu không thắng, chẳng những không mang được người đi, Mà còn phải đền lại một nửa số người Ở phổ Đà Sơn làm phục dịch Nếu không đồng ý tỉ thí Bọn họ sẽ trực tiếp xuất quan Diệt sạch chúng tôi Đúng là có chút đừng ép ta trong đó Tôi không khỏi nhìn qua ông lão Cùng hàn bạc Khương Hảo và những người khác Để hỏi ý kiến của họ Ông lão thì gật đầu tỏ ý hoàn toàn không phản đối Còn hàn bạt Khương Hảo thì thản nhiên nói Đánh đi Bất luận thắng hay thua Ta nhất định phải mang người đi Quả thật là bá khí vô song mà tam tổ yêu tộc cũng gật đầu không nói gì. Nữ tổ sư có dáng vẻ yêu Mỹ kia thì chớp mắt với tôi một cách đáng yêu nói tiểu đệ đệ mạng nhỏ của tỷ tỷ đều đặt cả vào tay của đệ rồi đấy cố lên nhé. Tôi thật sự không biết phải nói gì mấy ngàn tuổi đầu rồi còn gọi đệ đệ với tỷ tỷ khiến tôi có cảm giác như bị trêu chọc. Lúc này bên phía đại nước trưởng lão hẳn cũng nhận được mệnh lệnh Nhân chúng tôi chờ đợi lựa chọn. Lúc này, ông lão nói: "Chỉ nói là tìm người tỷ thí, nhớ các ngươi lôi ra một lão yêu quái tu luyện vạn năm thì bọn ta làm sao đánh lại? Rõ ràng là khinh dễ người mà." Đại trưởng lão của bọn ta đã định sẵn người được chọn rồi, tuổi tác đều không vượt quá 1000 năm, đều là những tăng nhân trẻ đã vượt qua phong tài, bọn ta tuyệt đối không tìm những người chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, Các người cũng có thể chọn không tỉ thí Đến lúc đó càng người sẽ được nếm thử Sức mạnh của đại trưởng lão Đại đức trưởng lão liếm môi nói Ông ta thực sự mong chúng tôi không tỉ thí Để bị đại trưởng lão giết sạch Như vậy mới có thể tận hưởng Cảm giác báo thủ thống khoái Được Đấu thì đấu Đừng lãng phí thời gian Lão tử còn phải về sinh con nữa Tôi lớn tiếng nói Đây không phải là nói khoác Kiểu hù mình thai đã được dưỡng thành Về nhà còn phải cùng với lương tính yên đại chiến mấy trăm hiệp nữa. Đại nước Trưởng Lão nghe vậy, khóe miệng giật giật, trong lòng thầm lẩm bẩm. Tiểu tử này là trung quỷ sao? Sao trông cứ nhiều tinh trùng lên náo vậy? Chẳng lẽ thế giới bên ngoài đang thay đổi rồi. Được, theo ta đến võ đài đi, đứng ở đây sẽ lại là một trận phá hoại. Đại nước Trưởng Lão nói với chúng tôi, sau đó hắn dẫn đầu đi về phía đông. Những tăng nhân khác cũng theo sát phía sau Tôi gật đầu với ông lão Rồi cũng bước theo Ông lão cùng mọi người cũng dẫn theo Một nhóm người đi ở sau lưng Chỉ là ánh mắt không ngừng đảo qua xung quanh Luôn cảnh giác xem phổ Đa sơn Có dở trò gì không Đi hơn 10 phút Chúng tôi đến một quảng trường cực lớn Mặt đất đường lát bằng đá cẩm thạch Lại được gia cố bằng pháp lực phủ văn Cứng rắn vô cùng kỳ bước lên còn có thể kích thích Tuần hoàn máu trong cơ thể giúp thông kinh hoạt lạc, hỗ trợ tăng trưởng đạo hành. Nhân mã hai bên, mỗi bên chiếm một phía. Sau đó, từ phía đối diện bước ra một vị tăng nhân hơi gầy, ánh mắt sắc bén như chim ưng, toàn thân tỏa ra khí cơ mạnh mẽ đến cực điểm. Dù đều là những người đã vượt qua phong tài, nhưng người này rất mạnh, e rằng một mình có thể đánh bại mấy chục cốt phàm vương. Đây hẳn là đối thủ của tôi. Lúc này, tôi không chút sợ hãi bước tới. Hai người từ xa đối diện nhau, khí thế đối kháng, sát khí đan xen, như chỉ trực bùng nổ bất cứ lúc nào. Lúc này, số người vây quanh hai bên cũng càng ngày càng đông. Chẳng mấy chốc, bốn phía quảng trường rộng lớn quanh võ đài đã chật kín người xem. Trong đó có không ít tiểu hòa thượng, tù vi còn rất nông, tuổi con trẻ, thương lực yếu ớt, chẳng đều là đệ tử mới. Những người này là nhóm phấn khích nhất, bàn tán không ngớt, Ây các người đoán xem Nguyên lạc sư huynh cần mấy chiêu Để đánh bại tên xâm nhập từ bên ngoài này Ta nghĩ chỉ cần 3 chiêu là đủ rồi Một tiểu hòa thượng hưng phấn nói Ta không muốn đoán Nguyên lạc sư huynh cần mấy chiêu Để thắng được tên xâm nhập này Ta chỉ muốn biết Hắn có phá nổi phòng ngự của nguyên lạc sư huynh hay không Phải biết nguyên lạc sư huynh Được gọi là thạch phật đấy Một tiểu hòa thượng khác cũng hào hứng đáp Ngầm cái mồm thối của các người lại Cha Tàn nhất định sẽ thắng. Liêu Thế Thi, dù sao cũng là một đứa trẻ, nghe vậy không vui, liền lớn tiếng liếu lo đáp trả. "Lúc này, người được gọi là Nguyên Lạc Dư lời. Với kẻ bất kính với Phổ Đà Sơn, ta tuyệt đối sẽ không nương tay, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn." Nghe vậy, Tôn Liên không thoải mái, thản nhiên nói: "Ta cứ tưởng chỉ có mình thích khoe khoang, không ngờ ngươi, một hòa thượng Cũng làn lợn đeo hành giả làm voi Muốn đồng thủ thì đồng thủ Bớt nói nhảm đi Lão tử đánh bẹp ngươi Nói xong Ánh mắt của Nguyên Lạc Dư Huỳnh trở nên sắc bén Khi thức mạnh mẽ bùng nổ trên thân Làn da của hắn phát sáng kim quang Ánh sáng ấy như chảy tràn trên da thịt Hắn không dùng vũ khí Mà lao thẳng về phía tôi Như một mãnh hổ xuống núi Hắn không dùng vũ khí Tôi đương nhiên cũng chẳng cần Thi quỷ chi khí trong người nhanh chóng vận chuyển Tôi cũng lao lên đối đầu Một trận đai chiến chính thức bắt đầu Trên đường lao tới Thân thể nguyên lạc dư huynh tỏa ra ánh sáng rực rỡ Mang sắc màu liu ly li. Ánh sáng ấy hòa quyện cùng một màu vàng tinh thuần Hoàn hảo kết hợp lại Tựa kim mà chẳng phải kim Tựa ngọc mà chẳng phải ngọc Khiến làn da, mái tóc Thậm chí cả đôi mắt cũng bị nhuộm màu Tựa như thân thể hắn không còn là huyết nhục nữa Liu ly li quyết tầng thứ 9 Liu ly li kim thân Ây, Liêu Ly Quyết là một trong những công pháp phòng ngự trung cấp mạnh nhất của Phổ Đa Sơn chúng ta. Một khi đạt tới tầng thứ 9, Liêu Ly Kim Thân sẽ khiến người tu luyện trở nên đào thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm, phòng ngự mạnh gấp mấy lần so với quỷ vật cung cấp, gần như bất bại. Với Liêu Ly Kim Thân hộ thể, chẳng khác nào đạt tới quỷ thẻ tầng 2. Nếu còn vận dụng thêm linh khu, sức mạnh sẽ càng khủng khiếp hơn. Tên ngoại lai ngô hiểu phi kia chắc chắn không có cơ hội, Chỉ là không biết hắn cầm cự được mấy chiêu. Tôi nhìn lướt qua thân thể của Nguyên Lạc Sư Huynh, gật gù nói. Được, người muốn so phòng nữ, ai sợ ai chứ, lên đi. Nói xong, thân thể tôi chấn động, trên người cũng phát ra ánh sáng rực rỡ Chỉ khác là ánh sáng ấy không phải là màu lưu ly, li, mà là lam kim. Một lớp ánh sáng xanh bao phủ toàn thân. Cờ bắp trở nên sắc nét như được chạm khắc, Ngũ quàn như đao tạc, toàn bộ thân thể tựa như một bức tượng điều khắc từ Mỹ Ngọc. Thân thể của tôi, trải qua quá trình cải tạo không ngừng của liên hoa mộc, còn thêm lần chịu đựng phong tài lôi điện mài rũa, lại được tiến hóa nhờ ngọn lửa sinh tử luân hồi, đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, đào thường bất nhập. Tuy tôi không rõ giới hạn của nó đến đâu, nhưng hiện tại cũng là cơ hội tốt để thử nghiệm. Dẫu vậy, tôi có niềm tin tuyệt đối vào cơ thể của mình, Ông một tiếng toàn bộ trường đấu sôi sục Nguyên Lạc Sư Huynh được gọi là Thánh Phật Nhờ vào phòng ngự vương chắc như bàn thạch Thế nhưng tôi lại không chút e sợ Từ cầm độ ánh sáng tỏa ra trên cơ thể tôi Dường như chẳng hề thua kém lưu lì quyết của Nguyên Lạc Sư Huynh Nguyên Lạc Sư Huynh nhớ mày Trong lòng lạnh lùng cười nhạt Muốn đấu với liêu lì kim thân của ta sao Đúng là không biết sống chết Vậy thì để ta xem người có bản lĩnh gì than thẳng nghiêng về phía trước, tông độ của Nguyên Lạc Dư Huynh lập tức đạt đến cực hạn, để lại những tàn ảnh màu lục kim phía sau. Về tông độ, hắn nhanh đến mức khó tin, tựa như tia chớp lóe lên trong nháy mắt. Khi còn cách tôi chưa đầy 3 mét, Nguyên Lạc Dư Huynh tay phải, tung ra một quyền mạnh mẽ. Cú đấm này đơn giản mà trực tiếp, nhưng luồng lực ẩn bên trong được thu lại hoàn toàn, chỉ có tiếng xé gió sắc bén đến rợn người, gần như chạm đến giới hạn của âm tốc. Tôi không có ý định né tránh, chân phải bước lên một bước, đồng thời cũng tung ra một quyền nghênh đón. Đồng một tiếng, hai nắm đấm không chút huyết sắc va vào nhau, tạo ra một luồng sóng khí mạnh mẽ ép không khí bắn ra xung quanh. Mặt đất dưới chân toạc, lõm xuống thành một vùng nhỏ. Ngay giây tiếp theo, cả hai người đều bật ngược ra sau, không thể ngăn cản lực đẩy cơ thể. Mạnh thật, quyền lực không hề giở gì chút nào. Tất cả đều đổ dồn vào đối phương. Về mặt sức mạnh cơ thể, Có vẻ như hai người cần sức ngang tài. Không biết Nguyên Lạc Sư Huỳnh Đã dùng bao nhiêu phần sức mạnh. Thật lòng mà nói, Khó mà đoán được. Lực đào của bọn họ chỉ bùng nổ Ngay khoảnh khắc tiếp xúc. Nếu không tự mình trải nghiệm, Thì không cách nào đánh giá. Trong đám đông, Một vài người thì thầm bàn tán. Những người đang quan sát đều là cao thủ. Ánh mắt sắc bén. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể nhận ra điểm đặc biệt trong cuộc đối đầu này ngừng đàn lui nguyên lạc sư huynh nẩng đầu lên cho mắt lổ vẻ kinh ngạc hắn được mệnh danh là Thạch Phật không chỉ có phòng ngự siêu phàm mà sức mạnh thân thể cũng cực kỳ đáng sợ trong tình huống không vận dụng chân khí hắn từng tay không đánh chết một lão quỷ có quỷ thẻ tầng 2 ngay cả đối mặt với lão quỷ tầng 3 hắn cũng có thể cứng đối cứng được vài chiều vậy mà giờ đây Đối thủ của hắn Một kẻ còn trẻ hơn hắn Lại có thể ngang sức ngang tài Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy bất công Phải biết rằng Hắn đã khổ luyện môn thể thuật của Vũ Đa Sơn Suốt mấy trăm năm Mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay Suy nghĩ ấy khiến lòng hắn Bừng lên cảm giác không cam lòng Nhưng đối với nguyên lạc dư huynh Kẻ thù càng xuất sắc Hắn lại càng muốn nghiền nát ý chí của đối phương Khiến đối phương cả đời Không thể ngừng cao đầu Chỉ có như vậy mới khiến hắn thỏa mãn cái gì mà chung quỳ cái gì mà chúa cứu thế đều là chuyện hoang đường chủ cột thực sự của trời đất này chính là phổ Đa Sơn để ta xem người chịu được mấy quyền của ta hắn gầm lên thân hình lao về phía trước chỉ trong hai, ba bước đã đến sát mặt tôi quyền cước màu lục Kim điên tiếpùng ra hóa thành từng bóng quyền mờ ảo quyền nào quyền ấy đều mang đủ 10 phần sức mạnh Tôi không hề nao núng, lập tức đáp trả, lao vào một trận đối chiến dữ dội. Sau hơn trăm chiêu, Nguyên Lạc Sư Huỳnh bóng cười gần, hét lớn. Ăn một quyền của ta đi! Không phòng thủ sao? Tôi nhíu mày, đối phương hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, tốc độ tấn công đột ngột tăng vọt. Nếu tôi cứng đối cứng, chắc chắn sẽ trúng vài quyền, nhưng nếu không đối đầu trực tiếp, tôi sẽ bị áp đảo hoàn toàn. Vậy không có hàng giáo phòng ngự nào là không thể phá vỡ. Suy đi tính lại, tôi hạ quyết tâm từ bỏ phòng thủ, quyền cước sáng bóng như ngọc của tôi vung lên, đón thẳng quyền của đối phương. Bùm bùm, cả hai người đều chúng đòn, tiếng va chạm vang dội, tia lửa bắn ra tung tué, tựa như sắt thép chạm nhau. Nguyên Lạc Dư Huynh cười gần không ngớt, dường như cú đấm vừa rồi chẳng gây chút tổn thương nào cho hắn. Hắn nhún mình, lao thẳng tới. Tiếp tục lao vào một trận ác chiến với tôi. Chỉ trong phút chốc, Ngay cả tôi và Nguyên Lạc Sư Huỳnh Cũng không biết đã ăn bao nhiêu quyền của đối phương. Chỉ biết rằng, Từ đầu đến ngực, Không nơi nào trên cơ thể thoát khỏi nắm đấm. Ngay cả đầu tôi cũng bị trúng vài đòn mạnh. Đám hòa thượng trẻ tuổi đứng ở xung quanh, Hoàn toàn câm nín. Họ chỉ thấy hai kẻ như phát điên, Không ai chịu phòng thủ, Chỉ biết lao vào tấn công điên cuồng. Cứ như thế, Ai đánh được nhiều quyền hơn là người chiến thắng. Biến thái thật Ai mà dám đấu với bọn họ chỉ có thiệt thân Phòng ngự của họ quá mạnh Chính họ còn không phá được phòng thủ của đối phương Chúng ta có lên cũng chỉ là răng rưỡi Có khi còn chẳng bằng giúp họ gãi ngứa Nguyên lạc sư huynh tu luyện lưu ly quyết Đối thủ kia chắc cũng có một bộ công pháp tuyệt thế gì đó Làm sao hắn có thể ngang hàng với nguyên lạc sư huynh được chứ Sao chiến kéo dài Làm cho nguyên lạc sư huynh sần mất kiên nhẫn Hắn không ngờ phòng thủ của tôi lại cứng cỏi đến thế Chỉ dựa vào lưu ly kiêm thân Rõ ràng không chiếm được chút ưu thế nào Nếu vậy Hắn ảnh phải sử dụng tuyển học khác Đại Phật Đa Ấn Thân hình nguyên lạc sư huynh bay vọt lên không trung Quyền cướp phát giác kiêm quang rực rỡ Tung xuống một đòn uy lực khủng khiếp <cười> Cuối cùng cũng chịu dùng thuật pháp rồi Tôi cười lạnh Không hề nao núng tiếp tục vận chuyển thi quỷ chi khí trong cơ thể. Qua hàng loạt va chạm vừa rồi, không những tôi không bị tổn thương, mà nhờ đó, Liên Hoa Mộc trong cơ thể còn được đẩy nhanh tốc độ cải tạo. Cứ mỗi lần bị thương, Liên Hoa Mộc lại phục hồi gấp đôi, chỉ cần không gặp phải đòn đánh quá mạnh, tôi gần như bất bại. Bùm một tiếng, một quyền của Nguyên Lạc Dư huynh đánh thẳng xuống, sức mạnh như không gì có thể ngăn cản. Quyền này dường như được kích hoạt bởi một loại hỏa lực phá tan lực cản của tôi và để lại một dấu quyền sâu hắm trên ngực tôi làm cơ thể lõm hẳn xuống. Nguyên lạc dư huynh vừa mừng vừa ngạc nhiên nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng bị đánh bại. Nhưng ngày sau đó vết lõm trên cơ thể tôi nhanh chóng phòng lên trở lại khi tức tràn ra còn mạnh mẽ hơn trước. Tôi bật cười nói Không đủ lực đạo thế này chỉ như gãi ngứa không có gì đáng kể cả. <cười> lại ăn thêm một quyền của ta nữa Nguyên lạc sư huynh hoàn toàn phát điên, kim quang quanh cơ thể rực sáng, như một kim cương giận dữ sông thẳng về phía tôi. Tôi hít mắt, không tránh né, vận chuyển toàn bộ thi quỷ chi khí bao phủ khắp cơ thể, rồi lao vào đáp trả. Nguyên lạc sư huynh đánh tôi một quyền, tôi trả lại hắn một cước. Hắn tung một cước, tôi lại tặng lại một bà tai. Tất cả đều công bằng, không ai chịu thiệt. Hai chúng tôi chẳng khác nào những kẻ man dợ, lao vào nhau quyết đấu bằng sức mạnh thuần túy. Nhưng dù giao chiến ác liệt đến thế nào, chẳng ai có thể làm gì được đối phương. Dựa vào thân thể thuần lực, tôi thực sự gặp phải đối thủ xứng tầm. Dù thi triển thi quỷ chi khí và tận dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể, tôi vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự của Nguyên Lạc Sư Huynh. Tôi không biết rằng trong lòng Nguyên Lạc Sư Huynh còn chấn động hơn. Hắn đã khổ luyện lưu ly kim thân quyết suốt 800 năm khí huyết sôi trào như đại dương. Chỉ riêng sức mạnh huyết khí cũng đủ để nhấn chìm hàng loạt quỷ vật. Trước đây, hắn từng xuống minh giới tìm một quỷ tướng cấp bậc nhị dài đỉnh phong để thử sức. Kết quả, chỉ một quyền, quỷ tướng ấy bị hắn đánh tan thành cho bụi. Hồn phách cũng hoàn toàn tiêu tan. Thế nhưng trước mặt tôi, những chiều thức của hắn lại không tạo ra chút hiệu quả nào. Thậm chí, hắn còn cảm giác bản thân đang rơi vào thế hạ phong và cơ thể bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Điều mà đã rất nhiều năm rồi Hắn chưa từng trải qua Giữa ánh mắt kinh ngạc của đám đông Chúng tôi tiếp tục màn đối đầu Bằng những đòn tấn công không chút khoan nhượng Nhưng khi cả tôi và Nguyên Lạc Sư Huynh Đều cảm thấy bực bội Vì mãi không phân thắng bại Cả hai quyết định sử dụng tuyệt chiêu Tôi kích hoạt quỷ thể Còn Nguyên Lạc Sư Huynh thì thi triển linh khu Trùng hợp thay Quỷ thể của tôi đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong Còn linh khu của Nguyên Lạc Sư Huynh Cũng không hề kém cạnh Bề mặt ra xuất hiện những đường vân huyền ảo Hình thành một bộ chiến giáp đầy tà dị và uy nghiêm Còn nguyên lạc sư huynh Toàn thân hắn như được nhúng vào một lớp nước vàng ống ánh Kiêm quang lấp lánh Huyết khí sôi trào Tựa như được đúc từ vàng dòng Tỏa ra khí thế mạnh mẽ vô song Đến lúc này Hắn cuối cùng cũng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình Hắn chắp tay vào trong không trung Rồi đánh ra một quyền như rồng bay ra biển Mang theo sức mạnh kinh thiên động địa Lực đạo khủng khiếp đến mức Khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ rồi Như thể toàn bộ trời đất đều bị lay động Dâm, dâm, dâm Kiêm quang bao phủ nửa sân lớn Quyền kình hung mánh biển giấu trong ánh sáng chói lòa Chỉ có âm thanh bùng nổ vang lên Tựa như muốn xé toạc tâm thần Tường bước ép sát về phía tôi Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải đối thủ khó nhằn như vậy Nhưng nghĩ lại cũng không quá khó hiểu Là nhân tài được Phổ Đa Sơn dốc sức bồi dưỡng. Thượng lực và thiên phú của Nguyên Lạc Sư Huynh. Hiển nhiên thua hàng đầu bảng. Thế nhưng tôi vẫn không chút e ngại. Hai tay nắm chặt. Gâm lớn lao lên. Quyền đấu quyền. Đầu đập đầu. Lại là một hồi quần thảo dữ dội. Kết quả mẹ nó vẫn chẳng phân thắng bại. Phải biết rằng quỷ thể của tôi dù chỉ đạt cấp 2. Nhưng đã có thể sánh ngang cấp 3 đỉnh phong của quỷ khu. Vậy mà thứ gọi là liêu ly kim thân quyết của hắn Cũng chẳng phải loại tầm thường Thậm chí có thể đối đầu ngang ngửa với tôi Nguyên lạc sư huynh trong lòng càng thêm bước bối Hắn vốn là loại hình công kích yếu Nhưng phòng ngự cực kỳ cứng cáp Nhưng hiện tại lại không thể làm gì được tôi Cuối cùng hắn cất tiếng nói Thôi bỏ đi Phòng ngự của ngươi và ta Ai cũng không phá nổi Xem như hòa được chứ Tôi khét cười Giọng lạnh lùng nói Người phá không được phòng ngự của ta Nhưng không có nghĩa là ta không phá nổi phòng ngự của người Được Thử xem Nguyên lạc sư huynh giận dữ Hơi thở đều hóa thành kim quang rực rỡ Quả thật trông như một kim cương phấn nộ Tôi chậm rãi tập trung tinh thần Hội tụ toàn bộ tinh khí thần Và thi quỷ chi khí Trong đầu đào ấn trôi nổi Phát ra ánh sáng lấp lánh Tay phải chỉ về phía trước Một thanh ảo ảnh thất tình Long nguyên kiếm Dần hiện ra ngay sau đó tôi bước một bước về phía trước tay phải nắm chặt kiếm nâng cao qua đầu tâm trí chìm vào trạng thái không bị không hỉ rồi chém xuống một đườngẹt một tiếng không ai có thể hình dung được tốc độ của một kiếm này bởi trước khi kịp thấy tôi làm đồng tăng gì một luồng kiếm khí to lớn đã là vuốt đi kiếm khí nhanh như chớp giật hóa thành một về sáng màu xanh lam trong trước mắt đâm thẳng vào vùng kim Quang trói mắt trong im lặng tuyệt đối, Kim quang bị cắt đôi Mọi trướng ngại tan biến không còn chút vết tích Tựa như tuyết đầu xuân gặp phải ánh nắng gay gắt Tan chảy trong vô hình Rắc một tiếng Nguyên lạc sư huynh bị một kiếm chém ra một vết rách sâu Ở bên sườn Máu tươi tràn ra Hắn thậm chí không kịp phản ứng Đây là loại pháp thuật gì Sao lạnh nhanh đến mức như vậy Một kiếm chém xuống Toàn trường im thăng phắc Cuối cùng có người không nhìn được kinh hồ Những trưởng lão ngoài vi của phổ Đa Sơn lộ vẻ nghi hoặc Ngay cả họ cũng không nhận ra được huyền cơ của chiêu kiếm này Chỉ có ông lão thoáng chút trầm tư Sau đó sang mặt đại biến Như thể nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi Miệng ông há to Không cách nào khép lại Đại đức trưởng lão thì vẻ mặt âm trầm Trầm danh nói từng chữ Đạo thiên nhất kiếm Trưởng lão Đạo thiên nhất kiếm là gì vậy Phương sĩ Bồ Tát không nhìn được vội vàng hỏi Đạo Thiên Nhất Kiếm nói đơn giản Chính là việc đem đạo hành Tình khí thần của bản thân Dung hòa với thiên địa Có thể hiểu như trang thái thiên nhân hợp nhất Một kiếm này có thể khuếch đại Tiềm năng của bản thân đến vô hạn giới sự gia trị của thiên địa Trở nên vô cùng sắc bén Đại nước trưởng lão nghiêm túc giải thích Giọng điệu tràn đầy trọng vọng Nhưng điều thực sự khiến ông ta biến sắc Không chỉ là việc tôi có thể sử dụng được Đạo Thiên Nhất Kiếm cũng không phải là vì uy lực đáng sợ của nó, mà chính là ý nghĩa sâu xa phía sau, việc có thể thi triển được chiêu thức này, đạo nhất kiếm biểu thị rằng sự lĩnh hội về đạo đã đạt đến mức độ tinh vi tuyệt diệu. Hơn nữa, điều này còn chứng minh rằng người thi triển có thể kết nối hoàn mỹ với thiên địa, dung hòa hoàn toàn. Nói một cách đơn giản, những ai có thể đạt được cảnh giới này đều là một người ngộ đạo, một bước tiến gần hơn đến việc hóa tiên thành thánh. Nếu ông ta nhớ không nhầm, thì ngay cả trung quỷ năm xưa cũng không đạt đến trình độ này. Từ xưa đến nay, người có thể đắc đạo thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ đến đây, lông mày của đại đức trưởng lão càng nhíu chặt hơn. Lúc này, ông lão, Hàn Bạt Khương Hạo và Tam tổ yêu tộc đều dùng ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Một lúc sau, ông lão khẽ mỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu. Bộ kiếm chém ra, tôi vẫn giữ nguyên tư thế kiếm. Bất động như núi Trong đầu quần quần sóng giữ Quý tích của một kiếm vừa rồi Liên tục tái hiện Sau đó tôi chậm rãi thở ra một hơi dài Một kiếm đó đã mang lại cho tôi Lợi ích không nhỏ Khiến sự hiểu biết về đạo của tôi Lại sâu thêm một tầng Sức mạnh cũng tăng lên đáng kể một cách vô hình Lúc này Sự huynh nguyên lạc phun ra một ngụm nghịch huyết Thân thể không còn trụ vững nổi Kiêm thân liu ly bị phá vỡ Gây tổn hại nghiêm trọng cho hắn Nếu không có 3 tháng điều dưỡng E rằng khó lòng khôi phục được đỉnh cao thực lực Hiện tại Thượng lực của hắn thậm chí Còn không bằng một tăng nhân cảnh giới pháp vương bình thường Mặc dù vô cùng không cám lòng Nhưng hắn cũng hiểu rằng Mình đã bại Trong cơn thất thần Hắn đành ủ rũ bước xuống Còn tôi tinh thần phấn chấn Thượng lực tăng lên thêm một bậc Ông Dung nói với Đại Đức Trưởng Lão Được rồi Ta thắng rồi Người tiếp theo là ai Nhanh lên đi ta còn phải bê nhả sinh con nữa. Nghe vậy, mặt của đại nước trưởng lão giật giật. Chết tiệt, người như thế này mà cũng có cơ hội đăng đạo sao? Còn thiên lý không? Ông ta đành thản nhiên nói. Cửa tiếp theo không phải là tỉ thí, ngươi chỉ cần đứng cách 100m võ vang chuông lớn của Phổ Đà Sơn là xem như qua được cửa thứ hai. Nghe vậy, tôi có chút ngẩn người. Lần này đơn giản như vậy sao? Chỉ cần có một cái chuông Sau đó Khi hơn 10 vị hòa thượng khiêng đến một cái chuông khổng lồ Tôi không khỏi há hốc miệng kinh ngạc Chết tiệt Chiếc chuông này cao gấp chừng Bằng một tòa nhà mười mấy tầng Được chế tác từ đồng xanh Xung quanh dày đặc các hoa văn chạm khắc Nhìn ký một chút Tôi còn cảm thấy hoa mắt chóng mặt Vì sự phức tạp của chúng Nếu tôi đoán không sai Cái chuông lớn này có lẽ tương tự như Chiếc chuông đồng mà tôi từng thấy ở núi Đạo Nhân Cả hai đều là tâm trận của một đại trận có tác dụng trấn áp và ngăn chặn sự khuếch tán dao động của trận pháp. Lúc này, đại nước trưởng lão nhìn tôi rồi nói: "Đây là thần chuông của Phổ Đa Sơn chúng ta, được chế tạo từ hàn thiết đại vực, toàn thân chuông khắc 18000 đạo phù văn, có tác dụng trấn áp khí vận. Nếu người có thể đứng cách 500m mà gõ vang cái chuông này, người sẽ vượt qua cửa ải này." Nói đến đây, Ông ta cười mà như không cười Tiếm lời nói Đặc biệt Người không được sử dụng đạo khí Cũng không được vận dụng quỷ thể Kỷ lục của phổ Đa sơn ta hiện nay Là đúng 500 m Nếu người làm được Kỷ lục này sẽ thuộc về người Nghe vậy tôi hơi ngẩn người Sau đó bật cười Cửa ai này có vẻ như kiểm tra khả năng ngưng tụ sức mạnh Vì khoảng cách đủ xa Nên lực lượng sẽ bị toàn mát Trong quá trình chuyển đi sức mạnh thực tế tăng động lên mục tiêu sẽ bị suy giảm đáng kể Đây hẳn là phương pháp rèn luyện của các đăng nhân thuộc phổ Đa Sơn 500 m đúng là quá xa Với thực lực hiện tại của tôi Tối đa chỉ có thể gó vang thần chuông ở khoảng cách 400 m Nguyên nhân là không chỉ khoảng cách làm tiêu hao lực lượng Mà phủ văn trên thần chuông cũng sẽ hấp thù và triệt tiêu một phần sức mạnh Vì vậy khoảng cách càng xa Sáng xuất gó vang chuông càng thấp Tôi thật không hiểu nổi kẻ nào đã thiết lập kỷ lục 500m này, đúng là biến thái. Thực ra tôi đâu biết rằng ý định ban đầu của đại trưởng lão Phổ Đà Sơn chỉ đặt khoảng cách khoảng 400m, còn dư 100m là do đại đức trưởng lão tức giận mà tự ý thêm vào. Nhưng trời cao có ý định riêng, nếu lúc này tôi không sử dụng đạo Thiên Nhất kiếm thì có lẽ đã không cách nào gõ vang thần chuông ở khoảng cách 500m được. Đạo Thiên Nhất Kiếm là chiều thức tôi từng sử dụng khi giao đấu với sinh huyết song sát, là kết quả của một lần tôi vô tình ngộ ra trong cầu duyên bất ngờ. Sau đó, nhờ hồi tưởng, kết hợp và giác ngộ, chiều Đạo Thiên Nhất Kiếm dù còn thô sơ đã ra đời, tuy nhiên các khía cạnh của nó vẫn chưa hoàn thiện, có thể xem như một sản phẩm nửa vời. Và uy lực hiện tại chỉ ở mức sơ khai, chưa thể đánh giá cụ thể. Nhưng chỉ cần đạo hành và thực lực của tôi không ngừng nâng cao, Quy lực của đạo thiền nhất kiếm Cũng sẽ ngày một lớn mạnh Dù sao thì chiều thức này cần đạo hạnh Tinh khí thần làm dẫn dắt Và nếu phát triển hoàn thiện Có lẽ đây sẽ trở thành đòn tấn công mạnh nhất của tôi Tuy nhiên Điều quan trọng nhất không nằm ở đó Như đã nói ở trên Việc thi triển đạo thiền nhất kiếm Giúp đạo hạnh tinh khí thần của tôi Hòa hợp với thiên địa Đồng thời cũng khiến tôi hiểu sâu hơn Về đạo trong vô thức Từ trước đến nay khi nhắc đến đạo Bất kể là người tu đạo hay người thường đều không có một định nghĩa rõ ràng hoặc khái quát cụ thể. Nhưng hiện tại, tôi đã có một hình dung mơ hồ trong lòng, dù chưa thể miêu tả rõ ràng, nhưng nó mang chút ý vị của núi sông. Những cao nhân đạo gia thường sử dụng ngôn ngữ hình ảnh đơn giản nhất để khái quát sự hiểu biết về đạo, chia thành 3 tầng. Tầng thứ nhất, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Đây là khởi đầu của tu luyện, chỉ còn thấy được bề mặt của sự vật. Và không nhìn thấu nổi bản chất Tầng thứ hai Nhìn núi không còn là núi Nhìn nước không còn là nước Đây là khi đạt đến một cảnh giới nhất định Có thể nhìn xuyên qua bề ngoài của sự vật Để thấy được bản chất Không bị mê hoặc bởi những gì mắt thường nhìn thấy Ở tầng này Sự hiểu biết về đạo đã đạt đến mức độ tinh thông tuyệt diệu Tầng thứ ba Nhìn núi vẫn là núi Nhìn nước vẫn là nước Đây là khi đạt được trí tuệ siêu nhiên Bước vào cảnh giới vô ngã Nơi mà núi sông không còn gì ràng buộc với tôi Tôi không trông mong Có thể đạt đến tầng thứ hai Thực tế mà nói Việc hy vọng cũng vô ích Vì tầng thứ hai cách tôi quá xa Nhìn thấu bản chất của sự vật Là cảnh giới gần với đăng đạo Một lĩnh ngộ mộ cũng không có cách nào Chỉ có thể từng bước tinh lũy Bước đi vững vàng mà thôi Nếu chia tầng thứ nhất Thành 3 giai đoạn Thì tôi chỉ mới đạt đến giai đoạn thứ hai Dù vậy, điều này cũng khiến sức mạnh tấn công và pháp thuật của tôi tăng lên đáng kể. Có lẽ điều này cũng hơi khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Nghĩ đến đây, tôi lập tức chìm vào cảnh giới của đạo, trang thái thiên nhân hợp nhất. Trước mắt tôi, phổ đà sơn hiện ra, từ tiểu cảnh cho đến đại cảnh, cảm ngộ trong lòng tôi càng lúc càng sâu sắc. Cái gọi là núi núi nước nước trong mắt tôi giờ giống như một bức tranh thủy mặc Y cảnh già dào vô cùng vô tận, phóng tầm mắt ra xa, trời nước giao nhau thành một đường, cảnh sắc hùng vĩ khiến lòng người chấn động. Sau đó, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi từ từ nhắm mắt lại, tôi mường vào một trạng thái huyền diệu khó tà, không còn chú ý đến khoảng cách 500m. Từ sự tập trung có ý thức chuyển thành vô thức. Nói là vô thức cũng không hẳn là đúng, mục tiêu của tôi vẫn là vượt qua 500m để đón tiếng chuông sớm mai. Cảnh tự buông bỏ ấy lại khiến tôi càng gần hơn với tự nhiên. Lan gió mát thổi qua, liễu đung đưa, uyển chuyển như vòng eo mềm mại của thiếu nữ. Đây vẻ yêu kiều, man hồ dưới chân núi gần sóng lăn tăn, lòng tôi bỗng sáng bừng. Trong vô thức, tôi lại càng hiểu thêm về đạo. Đối bất động, dòng nước chảy, đó là trạng thái cứng nhắc nhất. Nhìn thì như một tĩnh một động, nhưng thực chất lại khô khan, không chút sinh khí. Núi non nhờ vào chiều cao mà đón gió thổi qua Dòng sông nhờ vào sự mềm mại Mà gợn sóng dao động Trong dòng nước phản chiếu bóng núi Bóng cây Thậm chí cả hoa cỏ Trên mặt tôi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Sau đó vận chuyển thi quỷ chi khí Mà tung ra một cú đấm nhẹ nhàng Lúc này Một cảnh tượng kỳ lạ đến mức không thể tưởng tượng nổi Đã xảy ra Mọi người cảm giác như thời gian chậm lại Tựa hồ như tôi đang đứng ở một nơi xa xôi Bên ngoài ngàn núi vạn sông, từng bước từng bước chậm tiến đến gần họ. Khoảng cách dường như kéo dài vô tận, rồi thu hẹp lại cho đến khi tôi đứng ngay cạnh cái chuông tung một quyền vào đó. Tiếng chuông vang vọng cả thổ đà sơn, âm thanh chấn động đến mức tường rừng như sụp tan cả những tầng mây trên trời. Tiếng chuông ngân khiến mọi người bừng tỉnh, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Ánh mắt nhìn tôi như vừa thấy quỷ. "Ấy, cái quái gì vậy?" Vừa rồi rõ ràng tôi thấy hắn từ xa đi đến gõ chuông Nhưng lý trí lại bảo rằng hắn chưa hề bước đi Tôi cũng không hiểu nổi Cú đấm của hắn dường như phân lờ khoảng cách Trực tiếp đánh trúng chuông Cái tấn công này quá khó tin Khiến tôi giận cả người Sợn hết gai ốc Ở một bên Ông lão, đại nước trưởng lão Và cả hàn bạt Khương Hảo Đều không giữ nổi dáng vẻ nghiêm nghị của mình nữa Gương mặt lạnh lùng của họ bóng trở nên vô cùng hài hước Tám tổ yếu tộc cũng không ngoại lệ, mẩn mở trường trường, miệng há hốc, hóa thành những pho tượng sống. Tôi chợt bừng tỉnh, cả người chấn động, một luồng khí tức huyền ảo tỏa ra từ cơ thể. Tôi mỉm cười, thản nhiên nói: "500m thì đã sao, 1000m thì thế nào? Có lẽ vạn lý trường thành mới là giới hạn của ta."